Quý bà con mới nghe trong hình như là tập 181 thì phải Ngày hôm nay chú lại tiếp tục kể về những cái lần gặp ma Trong quá trình đi đánh bắt tôm cá ban đêm của mình Ở tập trước thì là hai lần gặp ma khi mà chú mới bước chân vào nghề thôi Lúc đó là còn đi với tía của chú Thì bữa nay là những cái lần gặp ma khi chú đi một mình Chú nói là trong suốt một năm đi theo tía đó Những cái trường hợp mà gặp quỷ ăn cá sống Thì chú kể rồi Thường xuyên Mới ban đầu chú còn sợ lắm Mà làm như từ từ rồi nó cũng chai lì Chú cảm thấy nó cũng bình thường thôi à, Mấy chú mấy bác trong xóm mới đặt cho chú cái biệt danh là ba lì Tại vì cái tánh lì lợm của chú Gặp ma gặp quỷ chú không có sợ gì hết trơn á chỗ nào mà đồn có ma mà là thì đồn. Chú vô đó một đêm á thì làm gì chú không có kể. Nhưng mà sáng bữa sau là cái suồng của chú đầy ấp cá luôn. Thậm chí chú nói chú từng đánh nhau với quỷ nữa. Dù là chú không có phải là thầy pháp pháp sư gì trơn á. Đó là đợt đó chú đi với bốn người trong xóm nữa. Mấy người đó đều là gia chú bác của bác ba, cô chú ba không à. Thì tổng cộng đi năm người năm chiếc suồng. Xui xuống cái vùng bạc liu đi mà cắm câu à, Có người quen chủ đi Tại vì cái cánh trên đó là chú bắt à, Cũng nhiều rồi Chứ niềm đi lạ thử coi Đi cái chỗ lạ thử coi có, có trúng hơn không à. Thì xuống đó là ở nhà của ông chú Tên là Hai Thật Trưa trưa là bắt đầu cơm nước ha Đầu giờ chiều là bắt đầu thả xuồng đi Trước khi đi là ông hai ông dặn Ông nói đây tôm cá thì nhiều Ông mày cắm câu ở đâu thì cắm. Nhưng mà có một cái đoạn kinh là tuyệt đối đừng có vô. Hỏi chỗ nào thì ổng mới chỉ nè là từ cái bến nhà ổng mà đi theo hướng tay trái lên chừng một cây số. Là thấy có một cái đường kinh nó lớn lớn. Rồi ở đầu kinh có một cây bần cũng lớn. Trên nhánh bần người ta có cột một cái miếng vải trắng. Miếng giải đó cột là để cảnh báo người lạ tới là không có nên đi vô. Tại vì trong đó có quỷ nó dữ lắm. Nhiều người vô đó bị nó nhát dữ lắm rồi. Người nào nặng dế thì còn kiếm thầy gỡ được. Chứ mà nhẹ nhẹ yếu yếu là bị nó hành bệnh. Có người bị hành tới chết luôn rồi nè. Thì chú ba với những người khác nghe thì cũng dạ dạ ừ ừ thôi. cho bắt đầu bơi xuồng đi. Thấy chú ba bơi theo cái hướng này Cái hướng hồi nãy mà ông hai kể Thì ông út Ông mới bơi theo Ông mút này là chú ruột của chú ba đó Ông biết là chú đi lên đó Ông hỏi bộ mày tính vô Cái kinh mà ông hai ông kể hồi nãy hay sao Chú gật đầu cho nói dạ đúng rồi Ông kêu thôi mày ơi Tao biết là mày gan Nhưng mà ở xứ mình Thì nó dễ Xứ này biết con quỷ đó nó ra làm sao Rồi lỡ có chuyện gì đó rồi sao? Mà chú ba lắc đầu. Chú nói hồi kệ đi ông sao đâu. Mấy cái chỗ như vậy nó mới nhiều cá chứ. Chú mới hỏi chú Út là dám làm gan không? Dám thì đi chung với con. Ông Út cũng nghe chú ba rủ mà. Rồi không xong mà cộng thêm thách thức nữa một hồi. Ông cũng đồng ý. Thì nói nào ngay múc này ông cũng dân lão làng rồi. Tính ông cũng gan chứ không phải là nhát gì. Làm cái nghề này mà nhát thì đâu có theo được. đó Vậy là hai chú cháu bơi xuồng vô cái đoạn kênh đó. Vô một khúc thì gặp cái ngã ba. Chú bà mới nói giờ ông Múc là cái người rẽ qua một hướng để thả câu đi. Rồi khi nào xong thì quay lại cái ngã ba này nghỉ ngơi, cơm nước. Theo thói quen thì cái lúc mà dọn cơm ra ăn chú sẽ luôn để một cái chén cơm riêng. Rồi khấn giái thủ thần đất đai chư dị quất mặt quất mài ở đó Phù hộ cho chú chứ đừng có chọc phá gì Rồi Mọi chuyện không có gì Cho tới buổi tối đi thăm câu Là đi cắm một vòng là không có gì hết Xong rồi quay ra cơm nước đồ này kia Rồi đợi tới tối là đi thăm công Chú bà nói cái đêm đó cá nó dính dữ trời luôn Mà toàn bự bự không à, Khi mới thăm được khoảng phân nửa thôi Thì là bắt đầu chú thấy có một cái ánh đèn Ở phía trước nó đi tới Lát sau thì thấy có người đàn ông bơi xuồng tới đây Ông mặc quần cục Mà để lộ ra cái phần chân Chỉ tới hai cái khớp gối thôi Không có cái giò Nhìn một cái là biết ổng cục hai cái giò rồi Đó Thì ổng bơi tới Hỏi chứ cháu mẹ ở đâu mà lại đây Chú bà mới nói nè À, dạ chú ơi, con ở dưới hậu Giang lên đây, đi văn câu. Chú chắc chân ở đây ha. Ờ? Ông mới nói, ờ, tao dân ở đây đó vợ. Cháu mày ở xa lợi đây. Rồi bộ không nghe ai nói gì sao mà dám vô đây văn câu và gan dữ vậy. Chú ba làm bộ nói chứ, uh, nghe, nghe gì chú. Có ai nghe nói gì đâu. À, <cười> thì ông mới nói là tại cháu mày không biết đó. Chứ trong đây có tới 2 con quỷ Ai dù đây cũng bị tụi nó nhát Nhát triết rồi người ta đâu có dám vô nữa đâu À chú mới hỏi Ủa vậy rồi chú đi đâu đây Chú không sợ tụi nó Sao mà chú còn vô đây Thì cái lúc này Ông mới trả lời là tao đi kiếm đồ Hỏi kiếm gì Sao ông để sáng kiếm mà kiếm ăn đêm Măng hôm vậy Ông nói chứ tao đi kiếm cái giò Hồi đó bơm nó nổ mất tiêu cái giò. Đi kiếm mấy chục năm nay chưa gặp nữa. Rồi cái bắt đầu ông cười khở khở khở khở lên nha. Nghe thấy ghê lắm. Cái lúc này ông mới hỏi là mày văn câu trong này nè. Rồi nãy giờ mày thấy cặp giò của tao đâu không? Là không có hỏi vậy thôi chứ không có đợi chú trả lời vậy hết trơn á. Ông nhảy thoát một cái của bên xuồng của chú ba luôn. Chú ba nói thật ra từ khi ổng xuất hiện là nghi rồi Cho nên chú có phòng thủ Cái lúc mà nó nhảy qua xuồng á Tính nhào qua chỗ chú Là chú rút cây mát ra đâm thẳng về với nó Ma quỷ nó thường nó sợ những cái vật mà sắc nhọn kim khí rồi đó Đặc biệt là những vật có tính xác như là dao kéo nào này kia Chú nói chú đâm trúng con quỷ luôn á Nhưng mà khi cây mát chạm vô người nó thì nó biến mất tiêu Cây mát đâm thẳng xuống sạp xuống luôn Mũi mát cắm ngập vô trong sạp luôn Chú phải dùng sức giữ lắm mới nhổ ra được Quay lại thì thấy nó ngồi bên xuồng của nó Mà nó cười cái giọng kỳ lắm Nói chứ Mày nghĩ sao mà mày đánh lại tao Mày nhắm mày đánh lại không mà mày đồ đánh Chú bà nói chứ thằng khác sợ mày chứ tao thì không Mày ngon nhào vô đây Coi tao đâm chết mẹ mày hông biết à Dòng thứ quỷ yêu Hại bao nhiêu người rồi Chứ bữa nay gặp tao là mày tới xấu đó Nói cứng vậy thôi chứ làm gì được nó Chú cũng đang đánh lô tô trong bụng Cái con quỷ nó cười Rồi nó lại nhảy qua bên xuồng của chú bạc Thì lúc này là chú đang ở giữa xuồng nha Nó nhảy qua chỗ mũi Đối diện vô Thì lúc này khoảng cách với hai người chừng Thước hơn hai thước à à Rồi cái bắt đầu chú đâm cái mát tới Thì nó lại mất tiêu tiếp Cái mát lại đâm vô mũi xuồng Chưa kịp trút mát ra Thì nghe nó cười hí hí ở phía đằng lái Bắt đầu lắc Nó lắc mà cái cho chú ba trớt xuống nước đó Còn không thì chìm xuồng à, Bởi thường khi đi thăm câu thì Chú có hai cây đèn mang sông một cây để trước mũi 1 cây sau lái Là cái chỗ bơi ngồi bơi xuồng á Thì lúc này mà nó lắc cái xuồng như vậy Thì cái đèn cũng nghiêng theo Thiếu điều muốn rớt, rớt xuống kênh luôn Nó sắp rớt rồi Chú bà mới chụp luôn cái cái cái đèn Rồi chội về phía con quỷ Nó nhảy đi nó né Cái đèn nó rớt luôn xuống kênh Giờ là chỉ còn một cây Ở đằng lái thôi Nhưng mà nhờ vậy nó không lắc xuồng nữa Chú bà mới nhào ra sao cầm cái đèn lên Một tay cầm đèn, một tay cầm mát, thủ thế vậy đó. Chú ngồi ở ngay giữa xuồng. Để chi? Để lỡ mà con quỷ nó nhảy xuống bên lái hay bên mũi vậy thì chú cũng đánh được nó. Mà làm như nó biết ý đồ của chú á. Cho nên là nó nhảy tót lên trên nhánh cây luôn. Nó ngồi nó cười khở khở khở khở trên đó đó. Chú ba nói ngộ lắm. Hồi nãy còn thấy chiếc xuồng với cái đèn của con quỷ. Mà đánh giao với nó một hơi á. Quay qua quay lại cái... Mất tiêu cái xuân luôn rồi Con quỷ nó nói chứ bây giờ Hồi nào giờ tao chưa gặp thằng nào mà gan như mày Dám đánh với tao là mày ngon rồi đó Chú bà nói chứ mày chưa lạ gì đâu Tao gặp nhiều con quỷ còn hơn mày nữa kìa Mày muốn chơi tới đâu tao chơi tới đó luôn Nhưng mà anh dạy tao thấy bên nào đánh nha Đánh tiếp thì bên nào cũng mệt Thôi dĩ hoài dĩ quý đi Mày muốn cái gì Tao làm cho Chỉ cần mày để yên cho tao làm ăn là được rồi Nó nói chứ bây giờ Một đêm chú ba văn câu được bao nhiêu Không cần biết Chia cho nó phần nữa Chú nó học Chia vậy còn gì ăn Bây giờ chú đi thăm câu Dính ba con chia nó con con Chịu thì chơi Không chịu thôi Nó nói chơi luôn Giờ gỡ cá cho nó ăn đi Nó đói dữ lắm rồi Đã... Xong rồi chú bắt đầu đi thăm câu Thấy con nào bự là chú th... bỏ vô xuồng. Con nào nhỏ hơn mới thải lên bờ cho nó. Chú thải lên rồi đi thăm tiếp. Chứ cũng không nhìn coi là nó có ăn hay không nữa. Nhưng mà chú nghe được cái tiếng mà nó cắn cá, nó nhai rạo rào. Chú nói chứ tại chú cứng dí á. Chứ lại gặp cảnh này quen rồi. Chứ nếu mà ai lần đầu gặp chắc là... hả Yểu xìu luôn rồi, làm gì nổi nữa. Mà làm như lát sau nó biết hay gì Nó chội cái đầu cá rớt cái tủm xuống nước Nó nói chứ làm gì đưa cho nó cá nhỏ nhỏ không vậy Chú bà nói làm gì có cá bự đâu Có bầy lớn thôi đó Nó nói mày đừng có xạo mày Không có qua mặt được tao đâu nha Bây giờ đưa cá bự cho tao Không thì khỏi mà ăn gì luôn Thì chú nghĩ dù sao nó cũng là quỷ mà Nó chịu nhượng bộ mình vậy là may lắm rồi Cứng với nó quá à, cũng không được Chú mới nói thôi bây giờ vậy đi Tao không biết bự nhỏ gì hết Giờ tao cứ gỡ Tới con nào mà mày thấy được Thì mày kêu tao thải lên cho mày Mà ba con mới lấy một con thôi nha Chứ không phải con nào cũng lấy hết à Rồi nó chịu Nhưng mà nó khôn thiệt Lựa tàn cá bự không à <cười> Chú bà nó cũng phải chịu thôi chứ Hồi nãy hứa với nó vậy rồi mà Mặc dù hơi tiếc Nhưng mà nghĩ thôi Cô như là đóng thuế đi à, Cái thăm một khơi hết cái đường câu Thì con quỷ nó nói chứ nó cũng no rồi Mai mốt vô đây làm ăn thì vô Cứ chia như vậy đi nó để yên cho làm Cái gì, lúc đó chú cũng tham Chú nói Chứ tao muốn mình ơn tao vô đây thôi nghe Mày không có được cho ai khác vô ngoài tao ạ Nó cười Nó nói chứ có mình ơn mày dám vô chứ ai đâu Mày yên tâm đi Mấy thằng kia tao nhận Nhận nước mấy lần rồi Bây giờ có cho vàng nó cũng không dám vô đâu. Chú bà nói hả, khi mà kể lại á, cho chúng ta nghe thì kể vậy thôi. Chứ cái lúc mà con quỷ nó nói chuyện cái tiếng nó kỳ lắm. Nó cứ thè thé, nó rích rích rình sao đâu á. Chú cô không biết phải diễn tả làm sao cho mình hiểu được nữa. Có cái lúc mà nó giả thành cái ông già bơi xuồng á, thì nó nói chuyện bình thường thôi. Rồi. Cái thăm câu xong Cái chú ba quay trở ra ngã ba Để mà neo xuồng lại nghỉ ngơi Tại vì có hẹn với ông út rồi Chú tính cái thời gian Mà thăm câu nè Rồi đánh nhau với con quỷ nè Rồi vừa dở gỡ cá vừa thải lên cho nó ăn Nó lâu rồi Mà nếu mà tính ra Thì ông út ông phải quay về ngã ba trước chú mới đúng Nhưng mà khi chú quay lại Thì vẫn chưa thấy ông út quay về rồi cái ngồi chờ thêm một lát Cũng không thấy Là bắt đầu thấy lo Hồi nãy con quỷ cục dọ kia Nó nói là ở đây có tới hai con quỷ lận Không lẽ còn một con Nó đi qua bên kia Nó nhát ông mút hay sao Đã nghĩ vậy Cái chú bơi xuồng theo hướng đó Để đi kiếm ông mút coi sao Bơi vô một khúc Thì thấy chiếc xuồng nó trôi ngược trở ra Nhưng mà không thấy Ông mút đâu hết trơn Thì lúc này bắt đầu lo Chú mới cột dây xuồng của ông Múc vô trong một cái gốc cây Nèo ở đó Rồi mới bơi đi kiếm ổng tiếp Cứ vừa bơi vừa kêu vậy đó Bơi được một đoạn thì có một cái nhánh cây nó ngã Nó trắng ngang cái con kinh chúng mới lấy lầm lạ là Không biết cái cây này nó ngã hồi nào Mà sao ông mút ông không dọn Không dọn sao bơi xuồng vô đi tiếp được Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cái cây nó trắng ngang rất là vô lý nha Trời đâu có giông gió gì Nếu mà nó ngã là phải ngã trước đó nhỉ. Mà ngã trước đó thì hồi chiều múc ông phải chặt đi rồi Tại vì cái chỗ này ước tính là chưa hết cái đường gian câu Phải thêm một khúc nữa mới hết được Chú mới cầm cái mát lên Chỉ dự hướng cái cây á Chú bắt đầu nói phong lòng Chú nói chứ chú cháu tao đi vô đây mận ăn đàng hoàng Không có phá hoại gì của ai Nếu mà cái cây ngã này Là do tụi mày làm ra để nhát á Thì khôn hồn đỡ nó lên đi Chứ tao không có sợ đâu Muốn gì thì ra đây nói chuyện nè Cái con quỷ cục dò bên kia Hồi nãy chút xíu là tao đâm chết nó rồi đó tụ mày muốn thử thì bước vô đây Có giấu chú tao thì thả ông ra đi Chứ đừng có để tao mất công đi kiếm mà. Nói mạnh miệng vậy thôi Ai về đâu dứt câu một cái cái nhánh cây nó rung Giật mình luôn á Nói có thể là bà con nghĩ là hơi ảo Nhưng mà thật sự là nó cái cây ấy, Nó đang nằm trắng ngang ấy. Cái nó từ từ nó bật đứng lên Trong cái sự ngỡ ngàng của chú bà luôn Là thấy hơi rung rồi Chú cố gắng thở điều điều tay thì nắm chặt cái cán mát ấy. Mắt láo liên nhìn xung quanh Để mà đề phòng Thì sao lúc đó Cái chú bà nghe cái tiếng ú ớ ở đâu Cộng thêm cái tiếng rung lắc của nhánh cây Nhìn lên trên Thì thấy lạm như có người đang đu trên nhánh cây ấy, Ở phía trên đầu chú Chú mới cầm cây đèn Chú dơ lên cao nhìn kỹ hơn Thì là phát hiện ra ông Úc. Chú mới hỏi thử Chú út phải chú Phải chú không vậy chú út Ồ vậy thôi chứ biết là ổng mà Cái cây đó là cây gừa Nó có mấy cái gì, cái rễ thồng xuống Thì chú ba mới ráng nắm mấy cái rễ đó kéo xuống Kéo đi nó xuống Để cho nó thấp xuống dưới Mới đem ông bút xuống được Ta nói hả Cái miệng của ổng ngậm nguyên một hỏng lá luôn Mà đâu có nói năng được cái gì Móc hết lá trong miệng ổng ra Hỏi ổng mận gì đó Thì ổng chửi thầy Nói con mẹ nó Nó kéo tao lên để cho nó chứ gì Chú bà mới hỏi ai Thì trên nhánh cây bắt đầu có một cái giọng Cái giọng của người đàn bà Cười nói chứ tao đó Mày mận gì tao Nghe tiếng thôi chứ không có thấy ai hết Chú bà mới nói đại Chú nói là tụi tôi vô đây kiếm sống thôi Làm gì phá dữ à Uống cái gì thì tụi tôi cúng cho ăn Như con quỷ cục vò bên kia là tôi thương lượng với nó rồi đó Ba con cá thì tôi chia cho nó một con Bây giờ bà muốn gì thì nói đi Tôi chia cho bà luôn Để yên cho tụi tôi mần ăn là được Thì con quỷ nó mới nói chứ tụi mày cũng gan á Dám tra giá với tao luôn ha Bây giờ tao không cần biết là tụi mày làm một đêm được bao nhiêu Chia đồ với tao Chú lại nói không Chia như con quỷ cục vò thì được Chia ba phận Tôi hai bà một Ở không không có làm gì mà được một góc 3 Rồi còn đổi gì nữa Cũng phải chừa cho đường cho tụi tôi nuôi vợ con Gia đình nữa chứ Vợ con là nói múc thôi chứ chú ba chưa có vợ à, Nói đã đời thì con quỷ nó cũng chịu Nói là thăm câu đi Rồi cá thì một lát nữa Cứ thải lên chỗ góc gừa cho nó là được Con quỷ này nó cũng giống với mẹ con quỷ Mà chú ba kể tập trước ha Chú mới chở ông mút lại lấy cái xuồng rồi bắt đầu đi thăm câu tiếp. Cũng kể lại cái sự việc mình trải qua cho mút nghe. Ông nghe ông mới nói chứ trời ơi bởi vậy người ta đặt cho mày cái tên là Ba lỵ Tới ma quỷ mà mày còn dám dẫn chơi với nó nữa. Hai chú cháu lấy xuồng của mút rồi đi thăm câu. Thăm xong thì cũng thực hiện cái lời hứa là thải cá lên chỗ gốc cây gừa cho con nữ quỷ kia. Là đêm đó hai chú cháu trúng mánh luôn. Dăng ở trong cái đường kinh đó. Mà người ta hỏi thì đâu có dám nói. Phải giữ bí mật. Làm đâu được năm đêm. Thì y như rằng là cả năm đêm hai người đều trúng lớn. Mấy người kia khen quá trời. Thì họ cũng trúng quá chứ. À, cái vùng đó là ít có người người ta đi đánh bắt hay sao. Đó. Không biết. Rồi sau này. Mỗi lần mà xuống đó. Thì. Ở múc chứ chú ba cũng đều đi vô con kinh nó dăng câu. Mà lần nào cũng phải thực hiện giao kèo với hai con quỷ đó. Thì tất nhiên là lúc nào cũng trúng lớn. Được đâu chừng 6 tháng sau thì con quỷ cục giò nó bắt đầu nó trở quẻ. Thì bữa đó nó cũng đi theo chú bà Chú Thải cá lên cho nó ăn như mỗi khi. Bình thường nó ăn rạo rạo nghe thấy ngon lắm kìa. Mà bữa đó sao nghe nó nhai sao đó mà cái kiểu như ngán hay sao? Thì lát sau nó mới kêu chú bà là thôi tao ăn nữa Mày khỏi thải lên nữa. Chú bà nó không thì thôi. Ngán nào hả? Mới mốt tao cũng không cần phải cho cá mày nữa ha. Nó nói không. Nó ngán ăn cá. Nó muốn ăn thứ khác. Chú hỏi thứ gì thì nó nín tên không có trả lời. Chú lúc đó cũng đang lo thăm câu không có hỏi gì thêm. Nó không ăn cá nữa Nhưng mà chú ba biết là nó vẫn còn đang đi trên bờ Chú thăm cầu tới đâu là nó đi tới đó Lát sao nó mới nói Nó nói chứ 11 tao không ăn cá nữa Nhưng mà mày muốn làm ở đây Thì phải có cái gì đó khác cho tao Ăn mới được Chú bà nói chứ tao làm cái nghề này Ngoài tôm cá ra thì còn gì khác để cho mày ăn nữa đâu Nó nói chứ tao ăn rồi Cái gì ăn cũng rồi hết rồi Cá, gà, dịch heo rồi Có một thứ tao chưa ăn Mà không biết nó có ngon không Chú hỏi nó muốn ăn gì Nó nói là thịt người Nghe tới đó là chóng dáng mặt bài Biết con quỷ này nó có ý định rồi đó Nhưng mà chú bình tĩnh lắm Chú nói chứ thịt người ôi mà ăn uống gì Giỡn bẹt chứ ngon lành gì đâu ăn Nó hỏi sao chú biết Chú nói tao ăn rồi tao biết. Gia nhách xẩm xị. Lạc nhách à. Ăn như ăn vỏ cây vậy thôi. Nó nói tao kệ đi. Giỡn thì giỡn. Tao cũng muốn ăn thử cho biết à. Mới mốt mày có lợi đây nhớ đem thịt người lại cho tao. Tao mới cho mày làm ăn. Chứ còn không là tao ăn thịt mày à. Trời ơi nó nói sao một cái mà nó cười lên một thấy ghê luôn. Cười thiếu điều mà muốn gian gian... Vô cái lỗ tai của mình Chú vẫn giữ bình tĩnh Chú nói chứ thịt tao không có ngon đâu Mày muốn ăn gì Thì mưu mốt ăn thịt con nít đi Dài bữa tao đem nít lại cho mày ăn Tại con nít nó mềm hơn Ngon hơn thịt người lớn Nó hỏi chứ Rồi lỡ mày không đem thì sao Chú mới nói Chứ nếu tao không đem Thì tao cho mày ăn thịt tao Lần sau tao đem cho Rồi nó đồng ý. Cái bữa đó là cái chuyến đi cái bữa đó là mới là đêm thứ hai thôi. Bình thường mỗi lần xuống chú ở lại tới 5 đêm lần. Nhưng mà chú biết là con quỷ nó muốn trở mặt rồi. Nên chú muốn mới kể lại cho mút nghe. Hai chú cháu là bàn nhau thôi đi về sớm đi. Ban đầu ông Búc cũng nói thôi mình đi qua kinh khác cũng được. Nhưng mà chú ba nói thôi về luôn cho chắc. Ờ vậy thì về. Hai chú cháu về sớm Và kể từ đó là không bao giờ trở lại cái khu đó lần nào nữa Mãi về sau này mới nghe bà con người ta kể lại Ở chỗ cái cây gừa mà có con quỷ tóc dài bị sét đánh chết Nguyên cái cây gừa bị sét đánh khô khóc luôn Thì nghe kể là cây gừa bị sét đánh thôi Chứ còn cái con quỷ đó nó có bị đánh chết hay không thì không rành Cũng không có ai biết mà làm sao thì cư ra làm sao Còn về phần con quỷ cục dò Thì sau này nó có ám một người nào đó Hành cho người ta bệnh nặng thì sắp chết luôn Mà người đó phước lớn mạng lớn Với lại cũng là dân dân câu đêm ở chỗ khác tới Rồi cái hên sao mà kiếm được ông thầy cao tay ông gỡ được Sau khi gỡ xong thì ông thầy đó nói Tớ đánh con quỷ đó chết luôn Người ta nói vậy Chứ còn ông đánh làm sao đâu có rảnh Nghe đâu là bơi xuồng vô đó mình ơn nè. Sáng thì bơ về. Cái ông nói xong rồi đó. Mày mốt nó không có làm hại ai nữa đâu. Chú bà nói là cái chuyện này cũng lâu lắm rồi. Bây giờ nghĩ lại thì tự nhiên mới thấy sợ. Cái lúc đó tuổi trẻ mà. Gan dạ, cứng trắng, chai lị. Với một phần cũng là do mưu sinh, nuôi gia đình. Nên phần nào nó cũng hơi liệu Có lẽ là dế chú cũng cứng Chứ lại sau này mấy ông thầy coi bối á, Nói chú có căng lớn à Được bề trên phù hộ Chứ không thôi là cái tụi ma quỷ Nó bắt chú đi lâu rồi Hồi đó gặp quỷ Thì chú dám nói chuyện Dám đánh nhau với nó Chứ như bây giờ thôi bỏ chạy trước đi chắc ăn Chú cũng nói thêm là sau này á, à, Chú kể lại cái chuyện gặp quỷ ăn cá sống Rồi chú quýnh lộn với quỷ làm Sao sao Nhiều người nói chú nói dốc Cái chuyện thiếu lâm Thiêu dệt thêm chứ làm gì mà có thiệt Rồi cái bây giờ chú gửi lên đây Kể cho bà con khắp mọi miền tổ quốc cùng nghe Chú có nói là Thí dụ như ai tin thì tin ha Còn hổng tin thì cứ coi như là chú Kể chuyện dần lân Phục vụ mọi người vậy đi Coi như nghe giải trí cũng được à, Như chuyện bắt ba phi vậy mà Những cái câu chuyện Về cái chuyến hành trình đánh bắt ban đêm Của chú ba thì vẫn còn Nhưng mà những cái tập sau này nó sẽ nhẹ đô hơn Tập đầu tiên với tập thứ hai Là chú kể lại những cái chuyện Mà đối với chú là nó nặng đô Nó kinh dị nhất rồi Những cái chuyện tiếp theo ra sao Thì chúng ta cùng chờ chú kể tiếp Ở những tập sau nha Và rất cảm ơn câu chuyện Của chú Ba Phụng Hiệp Cũng chào bà con Chúng ta đóng video ở đây Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau